Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 61 chương 595 ngươi thật sẽ hối hận ba đinh tử phủ trong lòng tức giận căm phấn. Tên đầu trọc này thế mà thật vẽ ra đến rồi, thậm chí còn nói một câu như vậy làm giận. Dù sao lão tử bức họa này kỳ thật dùng thời gian một năm mới vẽ ra, ngươi lại hai ném nhăng thời gian liền vẽ ra tới. Thậm chí tốt hơn kém như vậy cách nhường đinh tử phủ không thể tin được a đây là cá nhân sao ngươi liền không thể làm chút người sự tình sao trong lòng mọi người cảm thán. Thế mà nắm sát thủ chi chủ cho vẽ thổ huyết giả côn thực sự quá lợi hại. Này trong lúc vô hình đả thương người. Đơn giản so thánh nhân cũng lợi hại hơn. Hoa sa la lúc này cũng là kinh ngạc tán thán vô cùng. Không nghĩ tới giả côn còn có phương diện này thiên phú. Cái này đinh tử phủ hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Thậm chí còn bị buộc đến thổ huyết dù sao cái này sát thủ chi chủ có thể là kiếm đế thực lực A muốn đem kiếm đế thực lực người bức thổ huyết. Cái kia phải cỡ nào mạnh nói đùa. Ta con ca đều đã thanh kiếm tôn trung phẩm thánh thiên chiến đánh thổ huyết. Cái này kiếm đế quá đơn giản. Sát thủ chi chủ chớ nóng vội thổ huyết đến xem ta vẽ trước. dạ côn chắp tay cười nói. Đinh tử phủ nghe được trong tay, lại nhìn xem giả côn biểu tình kia, ngực lần nữa tuôn ra một cỗ máu tươi. Phúc sát thủ chi chủ thế mà nhị liên phun ra một màn này đơn giản quá kinh khủng giả côn cũng không nghĩ tới. Một cái kiếm đế. Thế mà bị chính mình dẫn đến thổ huyết. Còn phun hai lần. Giả côn, nói một chút vẽ đi. Giả tư không khẽ cười nói chính mình cái này tôn nhi a xác thực lợi hại. Dạ côn chắp tay, hướng phía mọi người nói bức họa này tên là Thái Kinh bên trên hà Đồ Được A kỳ thật ta côn ca có sao chép, chẳng qua là đổi một cái tên mà thôi. Nghe vẽ bên trong tên, không ít người cảm thấy đúng ý, rất là rán vào. Mà vẽ bên trong rất tốt thể hiện ra Thái Kinh người sinh hoạt hàng ngày. Nếu như nói đinh tử phủ bộ kia sạch bắt cầu tốt. Như vậy ngày tấm thái kinh bên trên hà đồ càng hoàn mỹ hơn hiện ra cuộc sống của mọi người. Nhân vật trong bức họa vì sinh hoạt sầu bi. Ăn chơi thiếu ra cầm lấy lồng chim mang theo ra phó hung hăng càn quấy. Hết thảy tất cả đều là chân thật như vậy. Tốt giả dương đột nhiên nói một tiếng. Giả côn nhìn về phía mình nhị bá, không nghĩ tới quan hệ không tốt nhị bá thế mà nói một tiếng tốt. Không nên hiểu lầm, giả dương nói là vẽ xong. Bách quan cũng bắt đầu nghị luận lên Dồn dập đang nói A Thậm chí đối giả côn lần nữa lau mắt mà nhìn Không nghĩ tới giả côn thực lực bất phàm Liền vẽ tranh đều là thần cấp Bức họa này đã đạt đến không ai Bằng mức độ sát thủ chi chủ Xin chỉ điểm một ít giả côn cười nói Đinh tử phổ đi đến giả côn vẽ trước Cũng không tin tìm không ra cái gì thiếu hụt thế Nhưng đinh tử phổ làm sao tìm cũng không tìm tới chính mình vẽ cùng này một bộ so ra tựa như để để một sảng hoàn toàn nghiền ức dạ côn nhàn nhạt hỏi còn không có tìm ra sao ta cố ý lưu lại một chỗ đinh tử phủ nghe xong gắt gao nhìn chằm chằm dạ côn phúc này một ngụm máu trực tiếp phun tải vẽ lên Nắm vừa vẽ xong vẽ cho nhuộm đỏ cái này giả côn thế mà còn nói cố ý lưu lại một chỗ để cho mình tìm đến mà chính mình căn bản liền không tìm được chính mình liền kém như vậy sao dạng này thiếu hụt đều tìm không ra tới ta côn ca thanh kiếm đế khí đến phun ra ba lần máu. Này nên tính là xưa nay chưa từng có. Nhìn xem vẽ lên máu tươi, giả côn cũng không thèm để ý. Thế nhưng yêu thích tranh người liền chú ý. Đây chính là tuyệt phẩm họa tác ngươi thế mà phun máu này hoàn toàn liền là ven z Sợ dạng này vẽ ra hiện ngươi họa thánh danh hiểu liền không có nghe nói vẽ tăng máu Bắt đầu ăn khẩu vị càng tốt hơn Giả côn khẽ cười nói Đinh tử phổ nắm thật chặt nắm đấm Trong lòng lửa giận đã đạt đến đỉnh điểm Hẳn không thể tương giả côn đầu cho cắt đứt xuống tới giả tư không lúc này nói chuyện Sát thủ chi chủ Ngươi cảm thấy giả côn làm vẽ thế nào một câu nói kia rõ ràng liền là cố ý Đinh tử phổ thầm nghĩ không hổ là người một nhà a Lao phói miệng máu tươi Đinh tử phổ chắp tay nói ra Thánh nhân có phúc lớn Đến này tôn Câu nói này liền là chấp nhận chính mình thua Đúng vậy a Giả tư không khẽ cười nói Đinh tử phổ lắc lắc tay tay áo Tựa hổ chuẩn bị trở về vị Thế nhưng giả côn nói ra. Sát thủ chi chủ. Ngươi thật giống như quên đi một chút sự tình đi. Đinh tử phổ quay đầu nhìn giả côn liếc mắt. Tựa hồ muốn nói ngươi còn muốn làm gì giả côn cười khẽ một tiếng. Bây giờ là chính mình thắng. Ví như vừa mới là ngươi thắng. Chỉ sợ hiện tại đã làm khó dễ đi. Sát thủ chi chủ các hạ, ngươi còn không có thực hiện lời hứa. Giả côn tử tốn nói. ngươi cho rằng là đang nói đùa a tại ta côn ca trước mặt liền không có nói đùa nói đến đinh tử phổ trầm mặt nhìn về phía giả côn phảng phất tại nói cho giả côn có chừng có mực nhưng mà giả côn không quan tâm chết như vậy vong nhìn chăm chú đại danh đỉnh đỉnh đông u sát thủ chi chủ cùng ta tiểu bối này đánh cược đều phải quyệt nợ a ta đinh tử phổ gân xanh đều nhảy ra ngoài giả côn nhìn xem chính mình vẽ từ tốn nói Dựng ngựa coi như xong. Ăn đi. Thật tốt một bộ lời đều bị ngươi hủy. Giả công tử. Ngươi xác định muốn làm như thế sao dĩ nhiên xác định. Ngươi xem bộ dáng của ta. Giống như là đang nói đùa sao giả côn lạnh giọng nói ra. Đinh tử phổ hướng phía giả tư không chấp tay nói ra. Thánh nhân giả tư không lúc này tử tốn nói. Đổ ước liền là đổ ước. Ngươi cùng bản hoàng nói cũng vô dụng. vẫn phải đi qua dạ côn đồng ý đinh tử phổ xem như biết các ngươi liền là đi ra khí đúng không hả dạ côn ta có thể là sát thủ chi chủ vừa mới không biết ai nói chỉ phải thua này sát thủ chi chủ vị trí cũng không muốn rồi hiện tại lại chuyển ra sát thủ chi chủ thân phận thật là làm cho bọn tiểu bối thổn thức không thôi a dạ côn lời xem như đốt lên đinh tử phổ không nghĩ tới hôm nay cắm ở một người đầu chọc trong tay ăn trước đi. ngươi vị trí kia sự tình đến từ từ sẽ đến tính. giả côn vượt lên hỏa vân phần thiên. cái này khiến đinh tử phổ dừng một chút. còn tưởng rằng giả côn muốn tới uy hiếp chính mình. thế nhưng giả côn nhưng không có, chẳng qua là đem thần kiếm hoán tan hết. ta côn ca còn không đến mức như thế. huống hồ xa ra, ra hiện tại cũng không có lên tiếng âm thanh. Tựa hồ là để cho mình tới xử lý. Vậy chỉ dùng côn thức phương pháp tới xử lý tốt. Tất cả mọi người không có gặm âm thanh. Dù sao người khác là đông u sát thủ lão đại. Cái này lão đại có thể không thể đắc tội. Bằng không thì liền sẽ chiêu đến bọn sát thủ điên cuồng trả thù Vẫn chờ làm gì, chờ ta cho ngươi ăn ăn sao lúc này giả côn hùng hổ dọa người. mảy may không làm bất kỳ lui bước. Giả côn đừng tưởng rằng ngươi rất lời hại đắc tội ta không có quả ngon để ăn đinh tử phổ nhẹ giòn quát ô tựa hổ ngươi không có ý định ăn liền vị trí đều không muốn lui này người nếu là mất đi thành tín chỉ sợ không tốt a Giả côn tử tốn nói đinh tử phổ xem thường từ tốn nói ngươi còn chưa tới mình lệnh một sát thủ chi chủ mức thấy rõ ràng thân phận của mình nếu lời đều nói đến đây Ta cũng cho qua ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không trân quý cơ hội. Tiếp xuống ngươi sẽ hối hận tên đầu chọc này rất nguy hiểm 61 chương 596 đột biến bốn chây cười ta có thể là sát thủ chi chủ. Lúc nào hối hận qua đinh tử phủ lên tiếng cười một tiếng. Mặc dù mình tại đây bên trong không dám đồng thủ. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám đồng thủ. Dù sao sát thủ không thể tùy tiện đắc tội. bằng không thì liền hồi trở lại đạt được hết thầy sát thủ trả thù. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng, từ tốn nói ta đây suy luận một thoáng chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Ngươi là điên rồi đi chuyện sắp xảy ra kế tiếp là ta đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, đưa ngươi đạo lực phá hủy, sau đó án lấy đầu của ngươi, đem bức họa này nhét vào trong miệng của ngươi. Thế nào cách này suy luận ngươi hẳn là tin tưởng đi. dạ côn nhẹ nói ra. Đinh tử phổ sườn sốt một chút. Lập tức lần nữa cười to. Thánh nhân. Này liền là của ngươi cháu trai sao tại sao ta cảm giác. Hắn nói mạnh miệng bản sự càng tăng mạnh hơn đâu. Còn hủy ta đạo lý. Ngươi cho rằng ngươi là kiếm tôn sao người trẻ tuổi. Nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Đúng vậy a nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Không phải ta tôn ca không cho cơ hội, là người khác không trân quý cơ hội." Nói là nói như vậy, Đinh Tử Phổ vẫn là chăm chú nhìn Dạ Côn. Truyền thuyết Dạ Côn thực lực cũng rất mạnh, miễn cho khiến cho hắn đánh lén thành công. Nhưng mà coi như như thế nhìn chằm chằm, kỳ thật cũng vô dụng. Coi như Kiếm Tôn như thế nhìn ta chằm chằm tôn ca, cũng không cách nào phòng vệ ta côn ca tập kích chứ nói chi là một cái kiếm đế tại ta côn ca trong mắt kiếm đế vẫn tương đối nhỏ yếu đinh tử phổ nhìn chằm chằm giả côn mà lúc này bụng dưới đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm sát thủ chi chủ ngươi đang nhìn cái gì đâu giả côn thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên không biết lúc nào giả côn thế mà xuất hiện tại trước mắt của mình nắm đấm đứng ở bụng của mình bên trong Âm đinh tử phổ phía sau lưng bắn ra một đảo sóng khí. Quần áo lập tức phá một cái huyền ấm. Này đảo sóng khí đem bên cạnh tường đều oanh ra một cái huyền ấm. Nếu như đinh tử phổ có người sau lưng. Hẳn phải chết không nghi ngờ giả côn trầm rãi thu tay lại. Nhẹ nói ra. Ta nói qua không muốn nghi vấn lời nói của ta đinh tử phổ lập tức thấy nhỏ trong bụng đạo lực ầm ầm rực rỡ. Vẻ mặt trong nháy mắt thảm bại. Mặc dù ngươi ta đều là đầu chọc Thế nhưng thực lực sai biệt là thật thật lớn Giả côn tại đinh tử phổ bên tai nhẹ nói ra Ngươi cho rằng ngươi lưu cách đầu chọc thật vô cùng mạnh Sao đầu chọc đại biểu chính nghĩa Mà không phải đại biểu ngươi loại tà ác này Người đinh tử phổ nghe xong một quyền đánh phía giả côn Thế nhưng hiện tại nắm đấm Cùng cô nương nắm đấm không sai biệt lắm Thậm chí giả côn đều không có cảm giác một thanh bóp lấy đinh tử phủ phần gáy trực tiếp theo trên bàn mặt trong mắt của mọi người này là một bộ chân quý chi vẽ thế nhưng tại ta côn ca trong mắt không phải chân quý như vậy nắm lên giấy vẽ liền hướng đinh tử phủ trong miệng nhét coi như không ăn giả côn trực tiếp một quyền có đôi khi a đối mặt này loại không có thành tín cũng chỉ có thể tới cứng rắn một bộ dài đến bốn trượng vẽ Liền bị dạ côn nhét vào đinh tử phủ trong miệng. Liền mang máu cái kia một khối đều là giống nhau. Toàn bộ quá trình. Tất cả mọi người là im lặng. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Bởi vì những người này đều choáng váng một quyền liền đem kiếm đế làm hỏng đạo lực giả côn. Cái này dạ côn đến cùng là cái thực lực gì? Lần trước không phải kiếm hoàng sao làm sao một năm không có gặp. Liền có thể chớp nhoáng xếp chết kiếm đế rồi đây là cá nhân sao liền không thể làm điểm người bình thường chuyện nên làm sao đây chính là sát thủ chi chủ A. Người tốt xấu so chiêu một chút lại thắng A. Này loại thắng Pháp. Chúng ta biết sợ. Giả Minh theo người vợ trong tai nghe nói hiện tại côn côn rất lợi hại cho nên không tính là kinh ngạc. Giả Dương liền tương đối kinh ngạc giả côn thực lực tư nhiên như thế mạnh. Dạ tư niên đơn giản bị dọa tè ra quần Trăm triệu không nghĩ tới Cách này giả côn thế mà khủng bố như vậy Thực lực so Dạ tần đều còn mạnh hơn này Hai hương để rốt cuộc là ai a vì cái gì so với chính mình đều lợi hại hơn Nếu như bọn hắn muốn tới làm chính mình Đây còn không phải là vài phút chung sự tình Giả tư niên cảm nhận được lớn lao uy hiếp Mà giả tư không tựa hồ không có có rất lớn phản ứng Cho dù có phản ứng cũng sẽ không bày ra Hoa xa la đó là cùng giả côn giao thủ qua. Đối giả côn thực lực cũng là có biết một ít. Cũng là lộ ra như thường. Chỉ rất là hiếu kỳ giả côn làm sao đột nhiên sẽ phá hủy đinh tử phổ đạo lực mà không phải giết. Bất quá cách làm này so giết hắn còn tàn nhẫn đạt đến giết người chu tâm mức độ. Phan Đức nuốt một ngụm nước bọt. Có lẽ quyết định của mình là đúng. Thái kinh nước vẫn là quá sâu. Không vội ở tiến tung Hẳn là thăm dò rõ ràng về sau lại tính toán sau Mọi người thấy ngã trên mặt đất đinh tử phổ Nhìn lại một chút giả côn chẳng lẽ giả côn dám xuất ra thần kiếm Coi như giả côn không có có thần kiếm Yêu Nguyên có thể đi ngang đáng thương đinh tử phổ Bên trên một hơi Hắn vẫn là cao cao tại thượng sát thủ chi chủ Tiếp theo hơi thở liền biến thành một cách đạo lực hoàn toàn biến mất người bình thường. Dạng này tương phản. Chỉ sợ không phải người bình thường có thể nhận gánh chịu nổi. Làm người, vẫn là muốn giảng thành tín giả côn hướng phía đinh tử phổ trầm giọng nói ra. Kỳ thật câu nói này. Giả côn còn nói cho hai người nghe. Một cách liền là hoa xa la. Một cách liền là da da của mình. Bất quá sắc mặt hai người vẫn không có biến hóa. Giả Côn Giả Côn Đinh Tử Phổ nói nhỏ lấy, nhưng dạng này tiếng la, phảng phất đến từ cửa ụt. Đinh Tử Phổ mất đi đạo lực. Như vậy sát thủ chi chủ vị trí chắc là phải bị người đoạt. Đây cũng là vì cái gì Giả Côn không giết nguyên nhân. Chính ngươi có muốn không đem thành tín. Như vậy thì để cho ta Côn ca chính mình đạt thành tốt. Viện sát thủ chi chủ nhập tỏa. Giả Tư không tử tốn nói. Đều như vậy thế mà còn để cho người khác nhập tỏa Giả tư không đây mới gọi là làm xếp người chu tâm đây Quả nhiên nghe được xạ tư không Đinh tử phổ lần nữa thổ huyết Chờ lấy các ngươi chờ lấy các ngươi toàn bộ dạ ra Chờ đó cho ta giả côn hướng phía giả tư không chắp tay Lập tức ngồi trở lại tới tại chỗ Dạ Minh nói nhỏ một tiếng tốt Đúng thế cùng cha ngươi học Đây chẳng qua là học được một chút xa lông giả côn trợn trắng mắt thấp giọng nói ra chỉ bằng cha ngươi câu nói này ta xác thực chỉ học được ra lông bất quá côn côn a ngươi lấy này sát thủ chi chủ chỉ sợ người khác sẽ trả thù cha ai sẽ đi trả thù một cách mưu sát sát thủ chi chủ người a giả minh ngẩn người lập tức cười nói luận trang bức ngươi không bằng cha thế nhưng luận đầu óc vẫn là côn côn ngươi tốt dùng Cha ngươi đừng nói như vậy. Đầu ấp của ngươi vẫn là đủ. Tê nghe lời này của ngươi. Cha làm sao cảm giác nhi tử đang mắng lão tử đâu cha ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đây là tại khen ngươi đây. Ta đây tối về hỏi một chút mấu thân ngươi. Dạ côn yến hồi tiếp tục ca múa tề phóng. Nhưng ở thời điểm này. Dạ trùng đột nhiên theo ngoài điện lung la lung lay đi vào. Đem vũ cơ đều hù dọa. hoa dung thất sắc dạ tư không thấy dạ trùng cái dạng này sầm mặt lại còn thể thống gì phúc dạ trùng đột nhiên nhổ ngụm máu tươi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 61 chương 597 trăm dạ trùng cái chết năm dạ trùng trực tiếp ngã xuống liền ngã vào điện chính giữa đột nhiên xuất hiện sự tình làm cho tất cả mọi người kinh ngạc ngơ ngác nhìn dạ trùng ngã xuống Giả côn lúc này đều cả kinh không có kịp phản ứng vốn cho là đại bá chẳng qua là uống say Mới lung la lung lay đi tới thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới đi vào đại bá thế mà thổ huyết đến cùng giả tư không tầm mắt trợn lên Hai quả đấm nắm chặt trầm dọn quát Trùng nhi đại ca giả minh kịp phản ứng Trực tiếp nhảy lên mà qua Giả côn cũng mau chóng tới thế nhưng giả tư không càng thêm nhanh, trước mắt liền đi tới giả trùng trước mặt, tương giả sông ôm vào trong ngực. mà lúc này giả trùng trong miệng không ngừng bốc lên máu tươi, đem giả tư không hoàng bào đều cho nhuộm đỏ. báo ứng báo ứng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha một bên đinh tử phủ lần nữa cất tiếng cười to. các ngươi không phải rất ngu bức sao chết con trai đi? cười chết người giả tư không đầu cũng không quay lại. Trực tiếp vung tay lên khí tức kinh khủng lập tức hướng phía đinh tử phổ đánh tới. Mà biến thành người bình thường đinh tử phổ thế mà còn muốn vận dụng đạo lực đi ngăn cản. Đáng tiếc hiện tại cũng không có đạo lý. bị một tiếng đinh tử phổ cả người bay ngược mà ra. Đụng vào long trụ phía trên. Chầm rãi hạ xuống đầu nghiêng. Tầm mắt gắt gao chừng mắt. Trùng nhi không sợ cha cho ngươi tìm tốt nhất y quan. nhìn xem nhi tử, giả tư không đưa tay xóa sạch khói miệng máu tươi, nhưng cũng không thể ngăn cản. mà giả trùng nhìn giả tư không, nắm thật chặt giả tư không tay áo, đột nhiên cười cười sau đó chậm rãi cúi thấp đầu xuống sò. ở đây bách quan một câu lời cũng không dám nói thánh nhân đại nhi tử thế mà chết ngoại trừ là thánh nhân nhi tử. Dạ trùng vẫn là dạ gia quân chủ soái thế mà tại thái kinh bị mưu giết chết dạ minh vẻ mặt giữ tợn bốn cái huyên để bên trong Dạ minh chỉ cùng dạ trùng quan hệ tốt nhất Bằng không thì làm sao có thể ngủ đêm phóng đi hoa lâu uống rượu mà bây giờ nhìn xem đại ca chết dạ minh cả người phảng phất đều muốn nổi khùng đi mà dạ Côn nhìn xem đại bá Tâm tình cực kém Coi như ra ra vừa mới không ra tay Chính mình cũng muốn giết cái kia đinh tử phổ đại bá người rất tốt. Đúng à để cũng rất tốt. Mặc dù cuối cùng có chia sẻ Thế nhưng thật quan tâm em trai. Có thể là giả côn thể Nhất định phải bắt lấy tên hung thủ này. Muốn cho hắn cảm nhận được chết còn khó chịu hơn tử vong giả dương cùng giả tư niên lúc này cũng đi tới. Hai người biểu lộ cũng hết sức ngưng trọng. Giả tư niên là sợ chính mình bị ám sát chết mà giả dương nghĩ. Là ai làm bách quan nhìn xem tử vong đinh tử phổ. Trong lòng là đang nghĩ. Chẳng lẽ là sát thủ tông sẽ ra tay cái kia này cũng quá nhanh đi đêm đại công tử thoạt nhìn cũng không ngoại thương. Hoa sa la ngồi ở bên cạnh tử tốn nói. Giả côn nhìn một chút hoa sa la. Đột nhiên đưa tay đem đại bá quần áo giật ra tại giả trùng ngực. một cái huyết hồng trưởng ấm xuất hiện trong mắt mọi người cái này huyết thủ ấm thế mà cùng thương minh giống như đúc giả tư không nghiến răng nghiến lợi tầm mắt huyết hồng một mảnh thái kinh giới nghiêm nhất định phải đem tên hung thủ này tìm cho ta ra tới giả tư không ngữ khí u dài lại bi thống ôm chặt dạ trùng mà giả côn nhìn xem gia gia nhíu chặt lông mày nếu như đại bá không phải thân sinh gia gia vì sao lại có phản ứng như vậy? Cái phản ứng này giả bộ không ra đại bá chết. Tựa hồ đối với ra ra đà kích rất lớn. Giả côn quay đầu nhìn về phía hoa sa la. Cái này hoa sa la khẳng định là đang lừa chính mình cái này thần bí sát thủ rất có thể liền là hoa sa la an bài tập kích thương minh sát hại đại bá tập kích thương minh có thể hiểu được. Thế nhưng sát hại đại bá lại là vì cái gì giả dương quét nhìn chung quanh. Âm ao nói ra. tất cả giải tán mọi người thấy thánh nhân. lúc này ôn nhi tử không nói, mọi người chắp tay, không nói gì chậm rãi rời đi. rất nhanh trong cung điện chỉ còn lại có dạ gia người, dạ gia liền mấy người như vậy, bốn huynh đệ nguyên bản chết một cách nhỏ, hiện tại càng là liền lớn đều đã chết các ngươi lui ra. dạ tư không trầm giọng nói ra, dạ minh thấp giọng nói ra. Cha ngươi yên tâm hung thủ ta nhất định tìm ra nói xong giả minh liền rời đi Giả tôn cũng đi theo cha cùng rời đi Chuẩn bị đi chất vấn hoa xa la giả dương chắp tay Không nói gì liền rời đi Mà giả tư niên nói nhỏ một tiếng ra ra ném bi thương Ra ngoài giả tư niên toàn thân run lên tranh thủ thời gian chuồn đi Sớm biết vừa mới liền không nói Chờ tất cả mọi người sau khi đi Tố vận đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, cúi đầu nhìn xem giả tư không, còn có tử vong dạ trùng. Thánh nhân, người chết không thể sống lại, như là đã phát sinh, nên tìm ra hung thủ. Tố vẫn từ tốn nói. Giả tư không âm ao nói ra, thánh hậu, ngươi biết vì cái gì trưởng tôn ngự không muốn phản ứng ngươi sao? Vì cái gì tại trong lòng ngươi, chỉ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết sự tình. này có cái gì không đúng sao tố vẫn hỏi ngược lại tựa như dạ côn vừa mới nói không có nhân tình vị dạ tư không ôm nhi tử đứng lên yên lặng nhìn tố vẫn liếc mắt lập tức rời đi đại điện tố vẫn nhìn xem dạ tư không bóng lưng mày ngài hơi nhíu lấy nhân tình vị tố vẫn nói nhỏ lấy ngoài cung dạ côn yên lặng đi đến hoa xa la bên người thấp giọng nói ra Đợi chút nữa tới tìm ngươi nói xong cũng rời đi Hoa xa la biết giả côn là có ý gì Ngồi tại xe ngựa liền hồi trở lại Giả trùng cách chết Hết thầy quan viên đều nhìn ở trong mắt Hôm qua trưởng viện thủ thương Hôm nay giả trùng cách chết phản phất cảm giác Một đoàn khói mù vần quanh tại Thái Kinh vùng trời A Huyên náo cũng là lòng người bàng hoàng giả côn phát hiện ra mất tung ảnh Chính mình chỉ có thể về nhà trước ban đêm lại đi tìm hoa xa la còn có hồn thí thiên nhưng muốn bí mật đi khẳng định có người đang dám thì chính mình về đến nhà giả côn liền đem sự tình nói cho đông môn mộng đông môn mộng nghe xong lập tức kinh ngạc khiếp sợ không gì sánh nổi đại ca chết rồi thì thật đông môn mộng giống như giả minh có lẽ là trưởng phu nguyên nhân đông môn mộng đối giả trùng vẫn có chút hào cảm nhưng không biết xạ trùng kỳ thật không thích cái này để muội u v q q mơ cũng là chúng trưởng cùng trưởng viện thương giống như đúc xạ côn trầm giọng nói ra đông môn mộng cao mày tới phục đi lại côn côn có đầu mối gì sao tạm thời còn không có cái này người có thể một trưởng giết đại bá thực lực bất phàm đại bá của ngươi xem như dũng mãnh thế mà chống đến điện bên trong đông môn mộng thấp giọng nói ra Bị thương nặng như vậy Hẳn là tại chỗ liền chết Nhưng mãi cho tới trong điện mới nuốt xuống cuối cùng một hơi Giả côn hít một hơi thật sâu phun ra Cha ngươi ngươi bây giờ khẳng định mười phần phấn nộ Đông môn mộng nhẹ nói ra Đúng vậy cha trông thấy đại bá chết rồi Giống như muốn như bị điên Giả côn âm ao nói ra cha cũng là trọng tình người Đông môn mộng trầm giọng nói ra, Tôn Tôn ngươi ở nhà, Lưu Lăng, chúng ta đi giúp một chút đúng, phu nhân. Lưu Lăng chắp tay nói ra, hai người rất nhanh liền ra phủ đệ. dạ Tôn cũng quyết định đi tìm nữ hoàng hỏi hỏi rõ ràng tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 61 chương 598 Nguyên Lai là nhị bá 6 đến cùng phải hay không nữ hoàng an bài đợi chút nữa làm sao cũng muốn hỏi thăm rõ ràng. Cho dù là bóp lấy nữ hoàng cổ giả vờ trở về phòng. Giả côn liền vụng trộm chạy ra ngoài. Màn đêm rất tốt ẩm giấu giả côn thân ảnh. Đi vào thỉnh nhạc phường bên trong, rất nhanh đã tìm được thiên trạch biệt viện. Ai biết hoa sa la căn bản là không có đi ngủ, hơn nửa đêm ngồi tại trong đình ngẩn người. Giả công tử, nếu tới cũng đừng lén lén lút lút. Hoa sa la tử tốn nói. Giả côn xứng sờ. Chính mình thế mà bị phát hiện rồi cái này hoa sa la còn có chút bản sự giả côn thân ảnh đột nhiên tan biến. Xuất hiện tại hoa sa la trước mặt. Một thanh bóp lấy hoa sa la cái cổ trắng ngọc. Thủ hộ ở bên cạnh nữ hộ vệ quá sợ hãi, lập tức hướng phía giả côn rút kiếm. Hoa sa la hướng phía hai vị thủ vệ khàn giọng hô. Buông xuống nữ hoàng nữ hộ vệ đều hô lên nữ hoàng. Rõ ràng trong lòng đến cỡ nào cuốn cuồng. buông xuống lăn ra ngoài nữ hộ vệ nhìn một chút nữ hoàng, lại nhìn một chút giả côn, không thể nghe lấy mệnh lệnh ra ngoài. giả côn thật sâu nhìn chăm chú hoa xa la, trầm giọng nói ra, ngươi đến tột cùng là ai ngươi chết, đối ngươi không có gì tốt chỗ, ngươi coi chừng bị lừa hoa xa la vẻ mặt đỏ lên, khí lực nói chuyện đều muốn không có. giả côn dừng một chút đột nhiên buông lỏng bàn tay. khù khù khù hoa xa la lo kịt liệt nước mắt đều lo ra tới quay đầu nhìn dạ côn trầm giọng nói ra ngươi không ngừng hủy ta cung điện còn bóp ta cổ dạ côn ngươi thiếu nợ ta càng ngày càng nhiều vì cái gì ta đi tìm thương minh hắn liền xảy ra chuyện hiện tại liền đại bá ta gặp chuyện không may dạ côn tức giận chất vấn hoa xa la hơi hơi thở dốc âm ao nói ra Thương minh xảy ra chuyện ta cũng thật bất ngờ Hiện tại ta kết luận chỉ có một cách đó chính là ngươi ra ra phát hiện thương minh nổi tình Cáo chi những người kia nghe vậy cách này liền kỳ quái Vì cái gì thương minh bất tử Lại muốn giết ta đại bá xạ côn lạnh giọng hỏi Chỉ cần hoa Sa la trả lời không chính xác Liền bóp chết nàng hoa Sa la thấp giọng nói ra thương minh bất tử là muốn móc ra phía sau màn ta đại bá của ngươi muốn chết đó là bởi vì ngươi ra ra lời này nói như thế nào dạ côn trầm giọng hỏi tính ngươi nói có chút đạo lý hoa xa la trầm rãi ngồi xuống sờ lên cổ trầm giọng nói ra trước đó ta đã nói cho ngươi ra ra ngươi sinh hải tử muốn cùng những người kia đàm phán dạ côn nhẹ gật đầu Thế nhưng những người kia làm sao có thể nhường ra ra ngươi đạt được. Giết đại bá của ngươi cũng là một công đôi việc đầu tiên liền là cảnh cáo ra ra ngươi. Con của ngươi chúng ta muốn giết cứ giết hay là. Giả trùng trưởng quản giả ra quân. Giả trùng vừa chết giả ra quân rơi vào ra ra ngươi trong tay. Cũng là trở nên thuận theo tự nhiên. Đại bá của ngươi trong khoảng thời gian này hôn rượu. Khả năng lại những người kia trong mắt. Đã vô dụng. Cho nên lựa chọn giết Thuận tiện cảnh cáo ra ra ngươi một phiên. Dạ côn gắt gao nhìn chằm chằm hoa xa la. trầm giọng hỏi. Ra ra của ta thoạt nhìn không giống như là như ngươi nói vậy trong điện một màn ta cũng nhìn thấy. Ra ra ngươi xác thực sống chân tình bộc lộ. Này chứng minh giết đại bá của ngươi không phải ý của ra ra ngươi. Mà là bọn hắn ý tứ. Coi như giả trùng không phải giả tư không nhi tử. thế nhưng thời gian lâu như vậy bên trong tình cảm là có thể bồi dưỡng được. giả côn không nói lặng lặng nhìn xem hoa sa la tựa hồ muốn từ hoa sa la trên mặt nhìn ra manh mối gì nhưng là căn bản liền xem không ra bất kỳ mánh khóe. hoa sa la ta thật không tin lời của ngươi giả côn trầm giọng nói ra. hoa sa la nhíu chặt lông mày trầm giọng nói ra. giả côn Ta hiện tại cũng rất nguy hiểm bọn hắn hẳn phải biết ta tại Thái Kinh. Cho nên nếu như ngươi nghĩ biết rõ chân tướng có thể ở bên cạnh ta đợi một đời có lẽ sẽ gặp kinh hỉ Ha ha ta một cái dạ ra người. Thiên thiên đợi tại một cái thiên trạch sứ thần trong biệt viện. Hoa sa la ngươi đến cùng muốn làm gì không phải muốn làm gì. Là bọn hắn muốn làm gì hoa sa la ngữ khí dần dần tăng cao hơn một chút. Dạ côn quát khẽ. Ngươi ngoài miệng nói bọn hắn bọn hắn. Thế nhưng ta liền một cái vượt ảnh đều không nhìn thấy cái kia trưởng ấm chẳng lẽ ngươi không thấy sao như vậy có thể đại biểu cái gì hoa xa la khẽ thở dài một tiếng. trầm mặt thật lâu. Có tin ta hay không tuổi ngươi. Hôm nay có lẽ chết là giả trùng. Ngày mai có lẽ chết liền là giả dương. Còn có ngươi cha giả tư không chấp mê bất ngộ. như vậy người bên cạnh đều phải chết cái kia còn phải hỏi một chút ta mới được giả côn nói xong cũng tan biến tại trong màn đêm nhìn xem giả côn đi hoa xa la hơi hơi nhẹ nhàng thở ra kém chút chết tại tên đầu chọc này trên tay thật sự là lời hại a ra đi người đã đi hoa xa la hướng phía bên cạnh tử tốn nói chỉ thấy một bóng người theo bên cạnh đi ra nếu như giả côn ở đây Khẳng định sẽ kinh hô một tiếng cách này ca múa nhạc không phải liền là giả dương sao giả dương thế mà cùng thiên trạch linh đô nữ hoàng trộn lẫn cùng một chỗ. Đánh chết người nào đều không thể tin được sự thật này đi giả dương ngồi ở bên cạnh nhẹ nói ra. Nữ hoàng đại nhân. Vì sao không đem ta nói ra ngươi là ta gián điệp. Thương minh đã bị phát hiện. Ngươi không thể có sự tình hoa xa la ầm ao nói ra. Không sai giả dương liền là hoa sa la tại giả ra gián điệp hoa sa la đối giả ra rõ như lòng bàn tay. Không có nhân vật trọng yếu. Đó là không có khả năng giả dương liền là người kia mà giả dương rất sớm rất sớm đã bị hoa sa la thô mua. Sớm tới trình độ nào? Khi đó chỉ có hơn 10 tuổi. Chính là hiểu chuyện thời điểm. Tạ ơn nữ hoàng quan tâm. Giả dương chắp tay nói ra. Không có việc gì liền không được qua đây, lần trước ngươi qua đây cha ngươi cũng hoài nghi. Hoa sa la trầm giọng nói ra. Dạ dương nói nhỏ nói ra, nữ hoàng đại nhân lửa xém lông mày có một số việc ở trước mặt nói tương đối tốt. Yên tâm đi đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm được. Dạ dương nhẹ gật đầu, được. Nói xong, Dạ dương liền tan biến tại trong đình. Hoa sa la hơi hơi chống đỡ cái chán. Sự tình càng ngày càng phức tạp thế nhưng hoa xa La khả năng không nghĩ tới Ta tôn ca căn bản là không có đi Chẳng qua là trốn đi Bởi vì lúc trước phát hiện trên bàn đá còn có một chén trà nói rõ nữ hoàng tại cùng người nào trò chuyện Quả nhiên là có người đem vừa mới phát sinh hết thảy đều nhìn ở trong mắt Nhưng cũng không nghe thấy giữa hai người nói chuyện với nhau Coi như như thế Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi a trăm triệu không nghĩ tới. Nhị bá lại có thể là hoa sa la người xem dạng như vậy. Còn mười phần cung kính trước đó hoa sa la nói. Giả ra cũng có nàng người. Chẳng lẽ chỉ liền là nhị bá nhị bá đến cùng nổi lên cái tác dụng gì có thể hay không cùng đại bá chết có liên hệ giả tôn cũng không có lựa chọn đi chất vấn hoa sa la. Hiện tại đi có lẽ cũng sẽ không nói thật. Nhìn một chút bất quá giả côn hiện tại còn muốn đi một nơi Cái kia chính là hồn thí thiên nơi ở hồn thí thiên đi theo thương minh rời đi Khẳng định biết một ít chuyện Không có khả năng cái gì cũng không biết Đều kiên trì như vậy nhường thương minh đi thiên la viện bên trong có thể nghĩ bên trong là có bí mật Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 61 chương 599 hồn thí thiên lời một thiên la viện giả côn thì không đi được Đi cũng tìm không thấy người Quá lớn. Nếu như không ai mang lời đoán chừng liền thương minh ở nơi nào cũng không biết. Cho nên Dạ côn quyết định đi hồn thí thiên trụ sở. Trước đó hiếu kỳ. Hồn thí thiên đi nơi nào. Trăm triệu không nghĩ tới lại có thể là đi theo thương minh đi ra. Thật sự là không hề có một chút tin tức nào. Rất nhanh. Dạ côn liền đến đến biệt viện nhỏ bên ngoài. Lúc này trong phòng vẫn sáng đèn. dạ côn thở phào một cái nhảy vào bên trong viện ai hồn thí thiên trong phòng trầm dọn quát dạ côn cố ý thả ra tiếng bước chân nhường hồn thí thiên nghe quả nhiên vẫn là trong nhà kéo mặt lạ dạ côn đứng tại cửa ra vào hô là ta dạ côn trong phòng hồn thí thiên dừng một chút mở cửa ra dạ côn nhìn xem hồn thí thiên năm đó mặc dù bị chính mình đánh một quyền cũng không đến mức như thế đi ngươi không sao chứ Giả côn nghi hoặc hỏi mặt của đối phương sắc mười phần không tốt một mặt ảm đạm hồn thí thiên lắc đầu tiến đến chuyện vãn đi Giả côn nhẹ gật đầu đi vào trong nhà uyển nhiên bưng trà nó tới Giả côn uống chút trà tốt tạ ơn Giả côn nhìn vẻ mặt vui vẻ uyển nhiên trong lòng cũng là thay nàng vui vẻ hồn thí thiên tầm mắt tràn đầy một cỗ yêu chiều ôn nhu nói Uyển nhiên Ngươi về phòng trước Ta cùng giả côn tâm sự Tốt không nên quá đến muộn Ngươi có thể là thương binh Uyển nhiên vỉnh lên cách miệng nhỏ nhắn Một bầu ngươi dám thức đêm liền xong đời Tốt nghe người vợ Uyển nhiên lúc này mới vui vẻ rời đi Mà giả côn đưa tay khoác lên hồn thí thiên trên cổ tay Hồn thí thiên đột nhiên tránh ra Mặc dù chỉ là một thoáng Nhưng giả tôn cảm thấy một điểm. trầm giọng hỏi. Ngươi cùng trưởng viện ra ngoài. Ngươi cũng thủ thương rồi hồn thí thiên không nói chuyện. trầm rãi ngồi xuống. Giả tôn cũng ngồi ở bên cạnh. Một lúc sau. Hồn thí thiên nhẹ nói ra. Biết ta vì cái gì không chết sao không phải muốn đưa trưởng viện trở về sao đưa trưởng viện trở về người khác cũng được. Hồn thí thiên bưng trà tay đều có chút nhẹ nhàng run rẩy. Giả tôn ngấm lại cũng đúng vậy a Trực tiếp đem trường viện nhét vào thiên la viện tổng Hoặc là cửa hoàng cung liền tốt Lộ ra càng thêm có lực uy hiếp Vậy thì vì cái gì bởi vì vì người khác cũng đã nhìn ra Ta là một kẻ hấp hối sắp chết Hồn thí thiên tử tốn nói Cái gì giả côn hô nhỏ một tiếng Hồn thí thiên lắc đầu chỉ chỉ trong phòng dạ côn hiểu rõ uyển nhiên hiện tại còn không biết hồn thí thiên sự tình không có ý định nói cho uyển nhiên không đây cũng là ta gieo gió gặt bão hồn thí thiên tử tốn nói gieo gió gặt bão dạ côn nghi ngờ một tiếng vậy cũng là sự tình trước kia muộn như vậy tới tìm ta có phải là vì trưởng viện sự tình đi dạ côn không phủ nhận nhẹ gật đầu vì cái gì trưởng viện muốn đi mê vụ rừng sâu Các ngươi đến cùng đi làm gì dạ Côn thấp giọng hỏi. Chuyện này có thể là phi thường trọng yếu. Hồn thí thiên tử Tốn nói, Thái kinh có người muốn giết hắn. Người nào thánh nhân? Dạ Côn nghe xong hơi hơi nhíu mày, ngươi có chứng cứ gì sao không có? Trưởng viện chính mình nói. Dạ Tôn cảm thấy này cũng không thể làm chứng cứ. Trước đó tất cả mọi người còn ngồi cùng một chỗ thương lượng, muốn hay không giết Thương Minh tiếp nhận Thiên La viện. Cuối cùng vẫn là cảm thấy không ổn. Không có giết. Theo đạo lý tới nói. Khi đó thương minh nên chạy trốn. Bởi vì sẽ chọn ở thời điểm này chạy vẫy ngươi vì cái gì cùng trưởng viện tại cùng một chỗ giả côn hỏi. Trưởng viện nói bảo đảm hắn có thể làm cho ta sống mệnh. Hồn thí thiên nhẹ nói ra. Cụ thể một điểm. Có ngày trong đêm. Trưởng viện tới tìm ta để cho ta cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. khi đó ta cảm thấy không còn sống lâu nữa vừa muốn đem còn lại tháng ngày đến bồi uyển nhiên trưởng viện biết ta sự tình thừa nhược kéo dài tính mạng của ta ta liên tục cân nhắc liền đáp ứng cùng trưởng viện đi giả côn hơi hơi nhìn xem hồn thí thiên một kẻ hấp hối sắp chết hẳn là sẽ không nói dối đi lại nói chi một đoạn thời gian trước mọi người quan hệ còn không sai Vậy các ngươi đi mê vụ xâm lâm về sau đâu vì sao lại bị tập kích giả cô nghi hoạt hỏi. Hồn thí thiên trầm giọng nói ra kỳ thật chúng ta cũng không có đi mê vụ xâm lâm mà là đi Thái Tây huyện. Khó trách khi đó cảm giác được mấy cố không tầm thường khí tức. Chẳng lẽ liền là bọn hắn mà trưởng viện làm cái gì lựa chọn ở tại Thái Tây huyện loại địa phương này. Hắn chẳng lẽ liền không sợ bị chính mình phát hiện sao vẫn là nói trưởng viện cố ý đợi tại mình tại địa phương. Dạng này có lẽ liền có mạng sống thế nhưng một ngày trong đêm. Một người áo đen đi vào. Một trưởng trưởng viện liền đổ. Lúc ấy trông thấy trưởng viện đều như vậy. Ta cũng là không có phản kháng. Mà người kia liếc lấy ta một cái. Liền đi. Nhưng này cái tầm mắt ta chưa quên. Tựa hồ là đang xem một người chết Hồn thí thiên nói xong cười khẽ một tiếng Cả kiện sự tình thế mà ngay tại Thái Tây Huyện phát sinh mà lại là ở buổi tối lúc kia chính mình đang làm gì chơi người vợ chứ sao Ta thảo hung thủ tại Thái Tây Huyện Mình lại không biết giả côn hỏi lần nữa Vậy ngươi tại sao phải khăn khăn mang trưởng viện hồi trở lại thiên la viện trưởng viện bị tập kích về sau tỉnh một thoáng Nói điểm lời Hồn thí thiên nhìn xem giả côn, giả côn cảm giác, việc này phải cùng ra ra có quan hệ. Lời gì tiến ta về nhà thiên la viện, không nên tin giả tư không hồn thí thiên đem thương minh lời thuật lại một lần. Hiện tại xem ra, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ra ra vậy ngươi tại sao phải đem thương minh thi thể đưa đến hoàng cung trực tiếp hồi trở lại thiên la viện không phải càng tốt sao giả côn hỏi lần nữa. ta tôn ca đơn giản liền là tâm tư kín đáo vô cùng. ta tại đưa trưởng viện lúc trở về cảm giác có người tại dẫn xác ta đi hoàng cung. dạ côn thở hắt ra thương minh thủ thương, lại có người dẫn xác hồn thí thiên đi hoàng cung, làm tất cả mọi người biết. nếu như là gia gia làm hẳn là sẽ không làm toàn thành đều biết, càng sẽ không phái người đi dẫn xác hồn thí thiên. trừ phi gia gia căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. vậy cái này dẫn dắt người là người nào chẳng lẽ là hoa xa la dạ dương dạ côn cảm giác đầu óc muốn đã nứt ra mặc dù thương minh nói không nên tin ra ra đó cũng là bình thường a dạ ra ban đầu liền thương lượng muốn xử lý thương minh này cũng không thể nói rằng thương minh liền là hoa xa la gián điệp đúng rồi bệnh của ngươi đến cùng là bệnh gì dạ côn tò mò hỏi nếu như có thể mà nói liền giúp một chút hồn thí thiên Này người cũng không phải hư hỏng như vậy Hồn thí thiên cười cười Ta cách bệnh này chỉ không được Hảo ý tâm lính Nói một chút Có lẽ còn có cơ hội đâu giả côn Cám ơn ngươi quan tâm ta như vậy Trên đời này Quan tâm ta người ngoại trừ uyển nhiên Còn có ngươi Hồn thí thiên vô cùng cảm kích giả côn Nhưng những chuyện kia Hồn thí thiên không có ý định nói cho giả côn Coi như phải chết, cũng muốn tái Uyển nhiên trong lòng lưu lại một mỹ hảo hình ảnh, mà không phải sát nhân cuồng ma. Thấy hồn thí thiên thái độ như thế kiên quyết, giả côn nhẹ gật đầu có cái gì phải giúp một tay, liền gọi ta. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 61 chương 600 đáng chết nhất định phải chết hay được. Hồn thí thiên nhẹ gật đầu. Giả côn đi ra trong phòng. Bất quá vẫn là tò mò quay đầu lại hỏi một thoáng. Trưởng viện lúc nào có thể tỉnh nghe y quan nói. Khó tỉnh. Hồn thí thiên nói nhỏ một tiếng. Dạ côn trong lòng bất đắc dĩ. Trưởng viện cách này đầu mối duy nhất. Một thoáng liền chặt đứt đi tìm nhị bá giả dương đến lúc đó sợ đả thảo kinh xà. Ai biết nữ hoàng cùng nhị bá đạt thành thỏa thuận gì. Nhị bá nghĩ trèo lên hoàng vị cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cùng nữ hoàng đạt thành hiệp nhị có thể hiểu được nếu là như vậy. nữ hoàng này có phải hay không muốn mượn tay của mình thủ tiêu ra ra giả tư niên liền là một cách bài trí giả dương muốn lộng chết giả tư niên đơn giản quá đơn giản giết chết giả tư niên về sau giả dương liền có thể đầy đủ ngồi lên hoàng vị chính mình làm thánh nhân xuyên kết hợp lại giống như là có chuyện như vậy giả côn che cái chán vẫn là trở về ngủ một giấc Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự nhiều lắm hồn thí thiên lúc này đi vào sau phòng. Nhìn xem ngồi ngẩn người uyển nhiên. Nguyên bản kéo căng mặt dần dần nới lòng Lộ ra nhu tình uyển nhiên. Bất kể như thế nào gọi, hồn thí thiên đều cảm thấy này loại gọi pháp thân thiết nhất. uyển nhiên thấy hồn thí thiên nói xong rồi. Vui vẻ nhảy đến hồn thí thiên trước mặt. Tựa như một cách không có lớn lên hài tử giống như. đều nói xong rồi sao uyển nhiên đưa tay khẽ vuốt hồn thí thiên gương mặt hồn thí thiên cảm thụ được uyển nhiên trong lòng bàn tay nhiệt độ này chỉ sợ là trên thế giới này nhất tay ấm áp u v quy quy Mơ, nói xong rồi quan trọng sao không sao về sau còn sẽ ra ngoài lâu như vậy sao sẽ không cái kia không cho phép gạt ta cam đoan uyển nhiên lộ ra nụ cười hạnh phúc ôm thật chặt trước người nam nhân Mà hồn thí thiên cũng ôm huyển nhiên. Nhưng tầm mắt lại lộ ra một tia không bỏ. Coi như chúng ta rời đi. Nhưng ta sẽ một mực thủ hộ lấy ngươi Uyển nhiên. Một bên khác. Giả côn trở lại trong phòng. Trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Cái gì đều không nghĩ. Chạy không đầu giả côn là chạy không đầu. Thế nhưng toàn bộ Thái Kinh trở nên không bình tĩnh như vậy. Thánh nhân trưởng tử gặp chuyện. chết tại trên đại điện tin tức như vậy khiếp sợ tất cả mọi người thậm chí còn có xạ gia quân xạ gia quân đối xạ trùng cái kia chính là tin tưởng vô điều kiện mặc dù chủ soái gần nhất có chút bao la mờ mịt nhưng xạ gia quân cũng không có ý khác cảm thấy chủ soái có thể đi ra khốn cảnh thế nhưng không nghĩ tới chủ soái thế mà chết thậm chí còn chết tại chính mình đề phòng Thái Kinh toàn bộ xạ gia quân tưởng như như bị biên tại Thái Kinh tìm kiếm người hiểm nghi Nhìn xem có vấn đề liền bắt Toàn bộ thái kinh lâm vào trong khủng hoảng Trong hoàng cung, giả trùng thi thể đã để vào quan tài bên trong Giả tư không liền ngồi ở bên cạnh, nhìn xem trước mặt quan tài Nhỏ xíu bước chân vang lên tào công công thân người cong lại tới Chắp tay nói ra thánh nhân đã điều tra xong Giả tư không không nói chuyện Đại công tử là tại cung bên ngoài gặp chuyện Hoàng cung thủ vệ lúc ấy đã nhìn thấy đại công tử lung la lung lay. Cũng không hỏi nhiều dù sao đại công tử trước kia cũng dạng này. Tào công công cuối đầu nhẹ nói ra. Giả tư không hít một hơi thật sâu. âm ao nói ra. Năm đó không có đi đưa nhỏ. Hiện tại Lão Thiên cho cơ hội đưa lớn. Tào công công ngươi nói Lão Thiên là không phải là không muốn để cho ta ngồi vị trí này. Tào công công lập tức quỳ trên mặt đất. gương mặt hoàng hốt thánh nhân suy nghĩ nhiều là có gian nhân muốn hại thánh nhân gian nhân cách này gian nhân liền bản hoàng nhi tử cũng dám giết căn bản cũng không nắm bản hoàng để vào mắt tào công công ngươi nói đúng không giả tư không nhìn chăm chú tào công công lạnh giọng hỏi tào công công mồ hôi lạnh đều xuất hiện không không không thánh nhân hồng uy nhất định có thể đem gian nhân chém giết Làm đại công tử báo thù giả tư không ngửa đầu thở dài Từ tốn nói An bài thật ký con ta hậu sự phải thánh nhân giả tư không phất phất tay Thánh nhân sớm đi nghỉ ngơi thái kinh không thể không có thánh nhân Tào công công thấy giả tư không dự định tiếp tục lưu lại Lo lắng nói một câu Nhưng mà giả tư không chẳng qua là thản nhiên nhìn tào công công liếc mắt Tào công công tranh thủ thời gian lui ra Phục thị qua hai cái thánh nhân Nhưng tào Công Công cảm giác, vẫn là trưởng tôn ngữ tương đối tốt điểm giả tư không tính cách là thật nắm chắc không được. Chờ tào Công Công rời. Đi về sau, tố vẫn xuất hiện lần nữa. Tố vẫn cái gì cũng không nói, chẳng qua là đứng sau lưng giả tư không. Dạ tư không chầm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một đảo nước mắt. Nước mắt tuôn đầy mặt. Thây lương bầu không khí tràn ngập trong hoàng cung. Ngày thứ hai Thái Kinh lâm vào khói mù bên trong, ôn hòa ánh nắng tan biến có chỉ hơi hơi hàn phong. Mọi người bọc lấy áo khoác đàm luận hai ngày này phát sinh sự tình từng cách nghe đến đã biến sắc. Thậm chí có người đang nói, dạ ra muốn vong dù sao dạ trùng chủ soái đều bị giết còn có ai không dám giết đàm là đàm luận. Nhưng toàn bộ Thái Kinh đều treo màu trắng đèn lồng. Dù sao chết có thể là người trong hoàng thất. càng là dạ gia quân chủ sói, dạ gia quân vẫn là được người tôn kính. Lúc này, dạ côn liền dậy, nhưng trong nhà không có một ai, cha cùng mẫu thân lúc này đều còn chưa có trở lại, chỉ có thể chính mình đi làm đồ ăn sáng. Làm nửa canh giờ, dạ côn từ bỏ. Nhìn xem trống giống đại sảnh, dạ côn khẽ thở dài một tiếng, hướng phía phòng đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa chính, Giả tôn cũng cảm giác người khác nhìn mình ánh mắt có điểm gì là lạ. Giống như chính mình lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử giống như. Trước kia cũng cảm thủ qua ánh mắt như vậy, khi còn bé thân thể yếu đuối, người khác chính là như vậy. Giả tôn cũng không khó nghĩ. Đại bá đều bị ám sát đi. Như vậy cũng đại biểu. Giả ra tất cả mọi người đều có khả năng bị ám sát em trai tại ngũ nhạc. Không biết an toàn không an toàn. dùng em trai thực lực bây giờ hẳn là có thể đối phó đến đây đi nhìn xem trên đường một cái bánh bao chảy dạ côn đi tới tới hai cái bánh bao dạ côn nhẹ nói ra dạ công tử nén bi thương ông chủ hướng phía dạ côn chắp tay dạ côn thở phào một cái có lòng con trai của ta tại dạ gia quân nói đêm chủ soái đối bọn hắn vô cùng tốt làm hương để một dạng xem đêm qua biết đêm chủ soái gặp chuyện bỏ mình liền chạy đi thăm dò hung thủ giả công tử xin ngươi nhất định phải tra được thủ phạm thật phía sau màn làm đêm chủ soái báo thù rửa hận nhìn xem đại gia đỏ mắt ánh sáng giả côn tựa hồ cũng có chút bị lây bệnh âm ao nói ra yên tâm đi đêm chủ soái sẽ không cứ như vậy chết vô ích người đáng chết ta một cách đều sẽ không bỏ qua đa tạ dạ công tử dạ công tử ngươi lấy thêm mấy cái bánh bao chỉ có ăn no rồi mới có sức lực truy xét lão đại gia dùng sức cho dạ côn nhét bánh bao dạ côn trong lòng càng thêm kiên định tên hung thủ này nhất định phải bắt còn có phía sau màn những người kia lão tử một cách đều sẽ không bỏ qua muốn đem bọn ngươi giết sạch sành xanh xong khi dạ côn lúc xoay người đứng phía sau rất nhiều người bình thường tất cả mọi người đột nhiên quỳ gối giả côn trước mặt trầm giọng hô dạ công tử nhất định phải cho đêm chủ soái báo thù rửa hận không cần nhiều lời đây đều là dạ gia quân người nhà tên đầu trọc này rất nguy hiểm 61 chương sáu trăm một lại người chết ba giả côn xem lấy những người trước mắt này cầm lấy bánh bao hung hăng cắn một cái âm ao nói ra tạc nhân chắc chắn phải chết nói xong giả côn liền đi ra đám người. Nhìn xem giả côn bóng lưng. Mọi người lần nữa hướng phía giả côn bóng lưng cong xuống. Tại toàn bộ giả ra bên trong. Mọi người cũng không biết đi tin tưởng người nào. Chỉ có ta côn ca hình ảnh là chính phái. Mặc dù nói giả trùng cái chết làm rất lớn. Thế nhưng giả yến phía trên cũng lưu truyền ra ta Ôn ca một bức tranh liền để sát thủ chi chủ thổ huyết. Mà cái kia sát thủ chi chủ thế mà không tin thủ hứa hẹn Kết quả bị ta tôn ca hủy đạo lực Còn mạnh mẽ ăn bộ kia thiên cổ xanh họa Chiêu này làm cho tất cả mọi người vỗ án tán dương Một bộ như vậy ngưu xoa vẽ Ta tôn ca liền đút người Ngoại trừ hai chữ ngưu bức Không có hắn chữ của hắn để hình dung tôn ca Mà giả tôn gặm bánh bao Đi đến trên đường phố Nhìn xem bên cạnh treo màu trắng đèn lồng. Trong lòng cũng là chiếu nặng có đôi khi thật không biết mình nên tin ai đi. Từng giấy giả ra quân theo bên người chạy qua. Khí thế hùng hổ. phảng phất muốn bắt tất cả mọi người hỏi tội giống như giả côn lúc này cũng là muốn tìm người tâm sự. Thư giãn một thoáng trong lòng phiền muộn. Ta ôn ca hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Này to lớn thái kinh bên trong. tựa hồ liền một cách tâm sự người đều không có a thở phào một hơi ta côn ca đều muốn đi hoa trong lầu giải áp ngược lại người vợ không có ở lại nói chẳng qua là đi hát hát hoa tiểu lại không làm chuyện gì nhìn xem bên cạnh cách kia cao cao hoa lâu dạ côn vẫn là lựa chọn rời xa dù sao trên tinh thần cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy hổ thẹn cùng người vợ a Nếu như bây giờ có người tới kéo lấy chính mình Như vậy thì có thể miễn miễn cứng cứng đi đi một chút Này loại tưởng tượng cũng là hơi nhẹ buông lòng một chút Ngay tại giả côn suy nghĩ lung tung thời điểm Sau lưng truyền đến gầm thép sinh Tránh ra tránh ra tránh ra dạ côn quay đầu nhìn một chút Vẫn là dạ gia quân Tựa hồ còn có một cái phó tướng dẫn đường Tựa hồ đã xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra giả côn hướng phía phó tướng hỏi phó tướng cũng nhận biết giả côn chắp tay nhẹ nói ra giả công tử mới vừa tới báo thỉnh nhạc phường cổ phát sinh án mạng thỉnh nhạc phường phát sinh án mạng người nào chết rồi không phải cổ u liền là nữ hoàng chẳng lẽ là nữ hoàng chết rồi xem ra tại ta côn ca trong lòng tựa hồ nghĩ đến nữ hoàng chết a nhưng mà phó tướng hướng phía giả côn bên tai nhẹ nói ra chết là cổ u sứ thần phan đức giả côn nghe xong sầm mặt lại chết vẫn là cổ u sứ thần đáng chết này rõ ràng liền không muốn thúc đẩy hai nước hòa bình kiếm chuyện chết như thế nào còn không biết hiện tại đang đi qua tốt cùng đi nhìn một chút đúng giả côn đi theo giả gia quân rất mau tới đến thỉnh nhạc phường Lúc này thỉnh nhạc phường đã bị đoàn đoàn bao vây thiên trạch bên kia càng là vây cái con kiến chui không lọt. Sợ thiên trạch sứ thần cũng treo. Giả côn hít một hơi thật sâu. Biệt viện bên trong hộ về toàn bộ mất mạng. Chết tại vết kiếm thương. Một kiếm đứt cổ. Nói thế nào cũng là kiếm hoàng cấp bậc cao thủ. Cha! Giả côn thấy trong đám người thân ảnh hô. Giả minh nhìn xem nhi tử nhẹ gật đầu đang cùng đông môn mộng nói gì đó. Dạ côn đi tới Thấp giọng hỏi Chà Cái kia cổ u sứ thần chết như thế nào Dạ Minh vẻ mặt không hề tốt đẹp gì Đông môn mộng tựa hổ cũng sống như nhau Một đêm không ngủ Để cho hai người tinh thần cũng mỏi mệt Chết tại kiếm pháp phía dưới Dạ Minh nhẹ nói ra Dạ côn nhìn xem phụ thân cái kia cổ quái vẻ mặt Có chút nghi hoạt quyết định chính mình đi xem một cái còn không có đi vào trong nhà một cỗ huyết tinh mùi hôi thối xông vào mũi đơn giản khó mà chịu đựng mà ngay đêm đó côn đi vào trong nhà thời điểm khói miệng giật một cái khắp nơi đều là thi thể khủng bố như vậy á tên hung thủ này đơn giản liền là hào vô nhân tính giả côn thối lui ra khỏi trong phòng chuyện này khó khăn sứ thần bị phanh thây tại thái kinh Này muốn làm sao nói này không phải liền là tại đánh cổ u mặt sao sứ thần đều cho ngươi phân ra. Cổ u còn có thể làm được ở sao nếu như này đều ngồi được vững. Cái kia sau này sẽ là người khác trò cười. Vì tôn nghiêm. Này một trận chiến đều muốn đánh nhưng mà đêm qua tất cả binh lực đều là đang tìm hung thủ. Hoàn toàn không để ý đến thỉnh nhạc phường bên này tạo thành một cái rất nghiêm trọng chỗ sơ suất để cho người ta đạt được giả côn nhìn không được nhìn về phía bên cạnh biệt viện. Nơi này phát sinh án mạng. Hoa xa la không có khả năng không biết đi. Thế mà không có ngăn lại. Ta về trước cung. dạ Minh trầm giọng nói ra cảm giác mọi chuyện cần thiết đều không tầm thường. Đông môn mộng nhìn xem phu quân cái kia mệt mỏi vẻ mặt. Lo lắng nói ra Phu quân Cẩn thận thân thể Đừng mệt muốn chết rồi U, v, quy quy, mơ biết Ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi Đều theo ta cả đêm Dạ Minh cười cười nhường người vợ yên tâm Chính mình liền rời đi trước Dạ Côn hướng phía mấu thân hỏi Cha xét một đêm có phát hiện gì sao không có Hiện tại chỉ có thể nói là Dạ Trùng là tại ngoài hoàng cung ngộ hại tên hung thủ này thực lực khẳng định là tại kiếm tôn. dạ côn đánh giá nói ra. đông môn mộng cũng hết sức tán đồng điểm này. dù sao trưởng viện có thể là kiếm đế. muốn bị một trưởng vỗ đến dậy không nổi. tối thiểu cũng phải kiếm tôn làm được. thái kinh bên trong sự tình liền sương mù nồng nặc. hiện tại cổ u sứ thần lại bị phanh thây. cổ u bên kia một điểm sẽ không từ bỏ ý đồ. dạ côn sờ lên cái cầm. đánh giá thấp nói ra mẫu thân ngươi nói đây có phải hay không là một loại chuyện di ánh mắt có ý tứ gì ví như thái kinh cùng cổ đại chiến liền không rảnh đi quản những chuyện này dạ côn xem chừng nói ra có lẽ đi thế nhưng đêm qua dạ yến bên trên này sứ thần rõ ràng tỏ thái độ muốn cùng đàm có lẽ hắn chết là có người không muốn cùng nói đi dạ côn nhẹ gật đầu xác thực như thế a tại đây thái kinh bên trong muốn khai chiến người vẫn phải có tỉ như em trai hắn liền muốn khai chiến có lẽ là ra ra phái cũng khó nói đến cùng là ai đang kiếm những chuyện này liền không thể yên tĩnh một chút không vì cái gì ta ôn ca đi tới chỗ nào các ngươi liền muốn kiếm chuyện ta ôn ca nổi giận lên liền không cùng các ngươi động não Nắm lên một cái chém một cái. Vận khí tốt. Có lẽ liền chặt chúng. Mấu thân trở về ngủ một giấc đi. Nhìn xem mấu thân hơi mệt thái. Giả côn lo lắng nói ra. Đông môn mộng cười cười tốt. Nghe con trai của ta. Trên đường cẩn thận. Yên tâm không ai có thể di động mấu thân ngươi. Nói xong đông môn mộng còn vươn ba ngón tay. Giả côn thấy mấu thân cái kia nụ cười đắc ý. Còn có dạng này thủ thế. Khói miệng giật một cái chẳng lẽ Mẫu thân đã hiểu tam đoạn lúc nào. Nhanh như vậy sao không phải nói tam đoạn rất khó sao người khác lão đầu tử đều không ngộ ra đến. Mấu thân còn trẻ như vậy liền làm xong. Còn có để cho người sống hay không á? Mẫu thân biến đến lời hại, giả côn trong lòng cũng yên tâm á, Ít nhất không cần vi nương thân mà lo lắng. Nhìn xem bên cạnh biệt viện. Giả côn không có ý định đi tìm hoa xa la. Người nơi này nhiều lắm. Không chừng có người khác tai mắt ở bên cạnh quan sát chính mình. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 61 chương 602 xin giúp đỡ cha vợ bốn lúc. Này trong hoàng cung bạc lăng liên tục, một mảnh bi ai khí tràn ngập ở chung quanh. Chiêng trống kèn cũng là cùng vang bách quan đến đây tế bái. Lúc này giả tư không cũng không có thủ tại linh đường bên trong, mà là tại trong ngữ thư phòng, nghe tình báo mới nhất. Này cổ u sứ thần bị phanh thay rồi giả tư không âm u hỏi. Tào công công nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Hôm nay sáng sớm. Giả ra quân dựa theo lệ cũ đi kiểm tra. Phát hiện vườn gì chỗ. Mở cửa sau khi đi vào phát hiện. Bên trong viện hộ về toàn bộ một kiếm đứt cổ. Trong phòng sứ thần bị phanh thây Giả tư không nghe xong hơi tập trung Tay phải chống tại án đài bên trên Tào công công ngươi nói mấy ngày nay là thế nào phát sinh tất cả mọi chuyện đều là nhằm vào Thái Kinh Lại hoặc là châm đối với bổn hoàng đêm qua con trai của ta chết buổi sáng hôm nay Sứ thần chết rồi Như vậy buổi sáng ngày mai Lại nên người nào chết tào công công quá sợ hãi Tranh thủ thời gian quỳ xuống đất. Thánh nhân bớt giận. Thánh nhân hồng phúc nhất định trông non thái kinh đánh sắm. Tào công công nghe xong đầu thấp đến mức sâu hơn. Căn bản cũng không dám nhúc nhích. Giả tư không bưng chén trà đứng dậy. Từ tốn nói. Con ta thi cốt chưa lạnh. Sứ thần lại ra việc này. Cách này khiến người trong thiên hạ đều coi là. Bản hoàng muốn đánh lần này cầm không sai. Bản hoàng xác thực muốn đánh. Nhưng không phải là bị người cho vu hãm giả tư không đột nhiên đem cái chén cho ngã. Lộ ra mười phần nổi giận. Lão ngô này cũng làm người ta đi thăm dò. Không cần ngươi đi ra tự nhiên là có người đi ra chuyện này. Giả tư không ngồi xổm người xuống từng khối từng khối đem phá toái chén trà nhặt tốt. Thánh nhân cẩn thận không nên bị quẹt làm bị thương. Tảo công công lo lắng hô Giả tư không yên lặng nhặt mảnh vỡ trong lòng lại là đang nghĩ cách khác. Cổ u sứ thần tử vong tin tức rất nhanh liền truyền ra. Cái tin tức này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đêm qua mới chết chủ soái Buổi sáng hôm nay lại chết sứ thần chuyện như vậy làm thái kinh lòng người bàng hoàng. Sợ người tiếp theo chết chính là mình. Thánh nhân đã phải nhanh một chút truy xét hung thủ ạ Dạng này mới có thể ổn định dân tâm. Lúc này giả côn rời đi thỉnh nhạc phường, rõ ràng có chút bao la mờ mịt, không biết nên như thế nào ra tay. Ném một cái sớt manh mối đều không có. Ai tại giả côn thời điểm mê mang. chung quanh thái kinh người cũng là không có nhàn rối. Thế mà hét lớn nhường thánh nhân mau sớm bắt được hung phạm. Quy mô cũng là rất khổng lồ, để cho người ta kinh ngạc không thôi a Xem ra thánh nhân áp lực càng lớn hơn, không tìm cách hung thủ ra tới. làm sao lắng lại thái kinh người. trong lúc bất chi bất giác, dạ côn liền đến đến trong nhà mình. này đi tới đi lui. vô ý thức vẫn là hướng trong nhà đi a. cũng tốt, ngược lại không có bất kỳ cái gì tin tức liền về nhà ngồi một chút tốt. đẩy cửa ra đi vào tin tức thật nhiều ngày tuyệt thiên thế mà xuất hiện tại trong hành lang. ngươi tại sao trở lại đi nơi nào dạ côn nghi hoạt hỏi. Tuyệt thiên thấy giả côn, nhẹ nói ra, ra ngoài chuyển động. Cái gì đi một vòng, rõ ràng liền là nghe ta cái kia cha vợ mệnh lệnh đi làm việc đi. Giả côn đầy vẻ kinh bỉ, ngươi còn muốn gặp người? Tuyệt thiên hơi hơi hí mắt. Làm sao ngươi biết Ha ha này rất khó sao tuyệt thiên âm thầm nghĩ. Cái này giả côn thật sự là lời hại a. Này đều bị đoán được. uy cha vợ của ta phân phó ngươi đi làm cái gì? Dạ côn tò mò hỏi. Tuyệt thiên tử tốn nói, ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không nói cho ngươi. Thật là hẹp hỏi. Dạ côn nhẫn nhịn nghẹn miệng. Đột nhiên nghĩ đến cha vợ. Dạ côn thăm dò nói ra. Tuyệt thiên thương lượng với ngươi một sự kiện như thế nào thấy Dạ côn cách biểu tình kia. Tuyệt thiên liền biết không có chuyện gì tốt. Không muốn. Đừng không muốn nha. Giống cô vợ nhỏ một dạng Giả côn một thanh bóp chặt tuyệt thiên Cách này khiến tuyệt thiên nhớ tới năm đó Buông tay thì thật ta gần nhất gặp một điểm phiền toái Giả côn đánh giá thấp nói ra Nếu không phải không có cách Làm sao có thể đi cầu trợ cha vợ đây Tuyệt thiên dừng một chút Phiền toái ngươi cũng có thể gặp được phiền toái đúng vậy à Gần nhất thái kinh sự tình ngươi không có nghe nói sao ta vừa mới trở về Ta hẳn là nghe nói cái gì sao giả côn khẽ thở dài một tiếng. Đem chuyện đã xảy ra nói cho tuyệt thiên nghe. Mặc dù cách này tuyệt thiên rất keo kiệt. Nhưng vẫn là có thể tín nhiệm. Tuyệt thiên sau khi nghe xong cũng là hết sức kinh ngạc. Thế mà phát sinh nhiều như vậy chuyện vượt gì? Đúng vậy a, hiện tại hung thủ cũng còn không tìm được. Tựa hồ vẫn là một cách trường pháp người rất lời hại. Ta đi hỏi một chút. Tuyệt thiên suy tư một chút. Quyết định đem chuyện này cho báo cáo. Dù sao giả côn nói tới nhóm người này rất là thần bí. Đối lão tôn thượng sau này kế hoạch cũng là có trở ngại. Nếu như có thể trước thời gian diệt đi, vậy liền diệt đi. Thấy tuyệt tiên đáp ứng. Giả tôn cũng là trong lòng vui vẻ. Bất quá cũng không hy vọng cha vợ giúp mình. Kỳ thật giả tôn cũng muốn thử xem cha vợ thái độ. Xem cha vợ thái độ có hay không chuyển biến một điểm. Tuyệt Thiên yên lặng đi đến một bên truyền âm cho Diệp Hoa. "Lão Tôn thượng, thuộc hạ có việc bẩm báo." Diệp Hoa cái kia trầm muộn thanh âm vang lên, "Sự tình gì? Con rể của ngươi cầu cứu? May mà ta Tôn ca không nghe thấy, bằng không thì khẳng định phải đánh chửi Tuyệt Thiên thừa cơ trả thù con em ngươi lại còn nói ta Tôn ca cầu cứu." Diệp Hoa nghe xong hơi xứng sờ, khẽ cười nói, "Cái kia đầu chọc cầu cứu làm sao vậy, nói nghe một chút." chuyện là như thế này tuyệt thiên đem giả côn lời nói một lần bất quá còn thêm một chút lời Tỷ như hết sức thảm a không có biện pháp cầu cha vợ khai ăn bên trong những lời này giả côn nghe khó chịu thế nhưng diệp hoa nghe hết sức thoải mái a cái kia đầu chọc thật sự là nói như vậy diệp hoa tò mò hỏi tuyệt thiên cung kính nói chính xác trăm phần trăm có chút ý tứ a thế mà đi cầu bản tôn ha ha ha ha ha Tuyệt Thiên nghe lão Tôn thượng một hơi này, tựa hồ rất vui vẻ, giống như đều thắng dạ côn giống như. Đó là khẳng định. Tuyệt Thiên cười nói, Diệp Hoa trầm mặt một chút. Từ Tốn nói, nếu này con rể có chút khó khăn, tự nhiên muốn băng. Nhưng bản Tôn băng không phải hắn, là Ly Nhi. Đúng đúng đúng, lão Tôn thượng băng chính là tiểu Tôn thượng. Đến lúc đó ta phái Bạch tốt tới cùng ngươi chấp nối. Không nên cùng giả côn chấp nối Diệp hoa tử tốn nói Thuộc hạ của mình khẳng định là Sẽ không bị giả côn mệnh lệnh lão tôn thượng Ta biết rồi U, v, quy, quy Mơ, ngươi vừa mới nói những chuyện kia Ngươi cũng muốn quan tâm U, v, quy, quy Mơ, hiểu rõ Tách ra truyền âm tuyệt thiên hướng phía đại sảnh đi đến Giả côn thấy tuyệt thiên tới Hỏi Thế nào lão tôn thượng vừa vừa mới nói Đã ngươi thành tâm yêu cầu Như vậy thì giúp ngươi một chút Ô giúp thế nào ta tôn ca cũng không phải người hẹp hỏi Chuyện này liên quan đến nhiều lắm Nhất định muốn biết rõ ràng mới được Tuyệt thiên nhàn nhạt từ tốn nói Giúp thế nào không cần ngươi quan tâm Chờ kết quả là tốt Lợi hại như vậy đúng liền lợi hại như vậy Dạ tôn cũng là rất chờ mong Đến chưa, nhanh đi nấu cơm đi Được Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 61 chương 603 tôn ca bị bắt một còn đi chưa được mấy bước. Tuyệt thiên liền dừng bước. Chính mình vừa mới tại sao phải nói tốt. Chẳng lẽ giả côn vừa mới sử dụng cái gì mê hoặc chi thuật sao không đúng vậy mang theo thật sâu nghi hoặc. Tuyệt thiên hướng phía nhà bếp đi đến. Kỳ thật đây là một loại trên tâm lý chuyển biến. Trước đó giả côn không được đến lão tôn thượng tán thành. Nhưng là từ vừa mới đối thoại tuyệt thiên cũng có thể nghe ra một điểm. Cho nên giả côn vị trí cũng dần dần phát sinh biến hóa. Mà giả côn chẳng qua là gọi quen thuộc. Chính mình đối nấu cơm rõ ràng là không có thiên phú. Hoặc là liền là mẫu thân nấu cơm. Hoặc là liền là người vợ nấu cơm. Lâu dài vừa đến. Đều bị làm hư. Lúc này giả côn đang suy nghĩ ạ. Cha vợ sẽ giúp thế nào chính mình đâu nhường tuyệt thiên xuất mã tuyệt thiên hắn được không mong muốn phá giải vấn đề này. Chỉ dựa vào thực lực là không được. Nếu như dựa vào thực lực là được. Chính mình sớm phải. Bất quá nghe tuyệt thiên. Tựa hồ cũng không phải hắn. Chẳng lẽ là tại thái tây huyện diệp tử tử cùng liệt cốt liệt cốt thúc lời giả tôn cảm thấy còn là tự để đi. Diệp tử tử thích hợp đánh nhau. chẳng lẽ cha vợ muốn từ thân xuất mã hẳn là cũng không phải cha vợ có thể là có ngạo khí nhất định là phái thuộc hạ dạ côn than nhẹ một tiếng ngay tại lúc dạ côn than nhẹ thời điểm đột nhiên trông thấy phủ để lớn cửa bị đẩy ra một đám giả gia quân tràn vào nhìn xem giả gia quân đột nhiên đến dạ côn có chút nghi hoặc dẫn đầu phó tướng còn là vừa vặn gặp cái vị kia phó tướng Làm sao đột nhiên đến thăm có phải là có chuyện gì hay không Giả Côn chắp tay cười nói Phó tướng một mặt nghiêm túc Hướng phía Giả Côn chắp tay Giả Công Tử mong rằng theo chúng ta đi một chuyến Nghe xong câu nói này Giả Côn sắc mặt kéo căng Phó tướng đây là ý gì Giả Công Tử Có người đánh chống báo án Giả Công Tử tối hôm qua sát hại sứ thần Ta Giả Côn đều cười Đúng thế Là ai không biết mong rằng giả công tử phối hợp Dạ côn bị tức đến không nhẹ Lại có thể có người cáo chính mình sát hại sứ thần Cái này có ý tứ Tốt đi thôi Dạ tôn cũng là muốn nhìn xem Là ai tại cáo chính mình Xem ra nhóm người kia đã bắt đầu ra tay với mình Còn lợi dụng sứ thần Phan Đức cái chết Nghĩ để cho mình dừng lại điều tra Lợi hại ta tôn ca bội phục giả gia quân tướng giả côn mang đi Cũng không có áp giải Nhưng vẫn là đi bình thường thứ tự Tuyệt thiên lúc này làm tốt đồ ăn bưng đến trong hành lang Phát hiện trong hành lang không có người Đơn giản liền là tức đến nổ phổi Tên đầu chọc này cũng không phải là người tốt lành gì Sớm biết liền không cho hắn làm Thế mà leo cây hoàng thất giả ra giả côn bị cáo sự tình lập tức liền truyền ra tin tức này nhường thái Kinh người choáng váng dạ côn thế mà giết sứ thần sao lại có thể như thế đây dạ côn chính là hoàng thất coi như đồng thủ cũng không cần chính mình tới a lại nói hai nước giao phong không chém sứ nhưng mà mặt khác một cỗ gió cũng lập tức bay ra cái kia chính là dạ gia quân chủ soái cái chết chẳng lẽ cũng là dạ côn ra tay lý do mà lại mười phần đầy đủ không phải là vì thái tử vị trí mà là vì dạ gia quân chủ soái vị trí, dạ côn vì cái gì nghĩ đến đến chủ soái vị trí, cái kia đều là bởi vì chính mình em trai. dạ tần hiện tại chính là tân quân thống soái, tỏa trấn ngũ nhạc biên cảnh rất được thánh nhân yêu thích. dạ côn không muốn rơi vào chính mình em trai trở xuống, cho nên sát hại chính mình đại bá, muốn ngồi trực đêm ra quân chủ soái vị trí, thậm chí còn có người nói. Thương minh thủ thương cũng là giả côn một người cách làm. Bởi vì giả côn cũng muốn ngồi trưởng viện vị trí. Đủ loại thuyết pháp tràn ngập thái kinh người trong miệng thậm chí đều cảm giác giả côn tình nghi càng lúc càng lớn. Phát ra nói như vậy pháp người thật nắm giả côn vào chỗ chết làm. Lúc này giả côn đi tới thành bắc trong nha môn. Lúc này nha môn bên ngoài đã tụ tập rất nhiều thái kinh người. Làm nhìn xem giả gia quân mang theo giả côn đến đây. Đơn giản như bị điên Không biết người nào mang đầu Thế mà cầm lấy lá sau ném về giả côn Trong miệng đánh chửi Đưa ta chủ soái mình tới câu nói này đơn giản kích phát mọi người phẫn nộ Giả trùng tại mọi người trong lòng địa vị không thấp Mà giả côn hiện tại có tình nghi Vô số người bắt đầu hướng phía giả côn ném rác rưởi món ăn Nhưng ở những người này Có lẽ có chín tầng đều là cố ý hành động muốn chẳng qua là hiện tại chẳng qua là tình nghi cũng không có ngồi vững dạ côn nói thế nào cũng là người trong hoàng thất người bình thường chắc chắn sẽ không như thế cấp tiến nhưng nếu như tội danh ngồi vững cái kia so hiện tại càng thêm điên cuồng dạ côn đi tại dạ ra trong quân ở giữa bên cạnh kéo tới rác rưởi món ăn đều bị dạ tướng quân người ngăn cản dạ côn hơi hơi quét nhìn người chung quanh, những người này cảm giác có chút không bình thường, có châm ngoài thổi gió chi ý. Dạ côn hít một hơi thật sâu, lông mày nắm thật chặt không biết những người này nghĩ dùng biện pháp gì đánh ngã chính mình. Đi vào trong nha môn. Bên người giả gia quân tán đi. Trên công đường trước kia tại An Khang Châu cũng tới qua một lần. Lần kia là người vợ thăng đường. Mình ngồi ở bên cạnh vừa nhìn. Phó tướng, đây là ý gì người đâu giả côn nghi hoạt hỏi. Dạ công tử. Việc này liên quan đến dạ da mặt mũi. Cho nên chủ thẩm đổi thành thái kinh phủ doán tống hành vi. Tể tướng cùng thái tử cũng sẽ đến đây dự thính. Lớn như vậy chiến trận dạ côn trầm giọng nói ra. Dạ dương cùng giả tư niên đều muốn tới dự thính. Dạ côn tựa hồ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như không có vượt trội chứng cứ. Chẳng qua là cha hỏi. Căn bản cũng không cần nhiều người như vậy tới. Cảm giác một cố âm mưu hướng phía chính mình đột kích đột nhiên giả côn nhớ tới đêm qua nếu như có người chất vấn chính mình. Đêm qua ở nơi nào vấn đề này muốn trả lời thế nào? Đêm qua là cỡ nào mẫn cảm một đêm? Đại bá vừa mới chết chẳng lẽ nói chính mình chạy đi thỉnh nhạc phường sao người khác cổ u sứ thần liền là đêm qua bị giết. Đây không phải thừa nhận sao nhưng mình đi có thể là hoa xa la bên kia. Vậy thì càng thêm lão phát hỏa. Cùng thiên Trạch liên thủ mưu hải dạ ra quân chủ xoáy. Vẫn là đi nói hồn thí thiên chỗ nào tại sao phải đi hồn thí thiên nơi đó. Mọi người khẳng định sẽ liên tưởng tới thủ thương thương minh. Cũng sẽ liên tưởng chính mình cùng hồn thí thiên liên thủ mưu hải thương minh ngược lại đêm qua chính mình đi nơi nào. Đều là sai chỉ có ngủ ở nhà cảm giác là an toàn nhất cho nên giả côn quyết định chờ một chút cắn chết chính mình ngủ ở nhà cảm giác là được rồi. Mặt khác đều mặc kệ nghĩ như vậy. Giả côn thở phào một cái. Xem xem các ngươi còn có biện pháp nào làm ta côn ca thái tử giá lâm theo giả tư niên chậm rãi đi tới. Bên cạnh giả gia quân quỳ xuống đất chắp tay. Tham kiến thái tử. Các vị giả gia quân mau mời lên. Giả tư niên biểu hiện mười phần có lực tương tác cách này khiến giả gia quân trong lòng mọi người ấm áp Dạ Côn nhìn xem vị này đường ca Giả tư niên lúc này cũng nhìn về phía giả Côn. Giả tư niên nuốt một ngụm nước bọt Chính mình cách này đường để vẫn là không chọc thì tốt hơn Kiếm đế nói dây liền dây Thực lực đã vô cùng kinh khủng đường để yên tâm liền là hỏi thăm lời Giả tư niên đi tới nhẹ nói ra Giả Côn nghi hoặc hỏi, đường ca, ngươi làm sao lại tới sự thính tên đầu trọc này rất nguy hiểm 61 chương 604 không nghĩ tới người hai giả tư niên thấp giọng nói ra. Gia Gia nói, có thể gọi động thái tử người khẳng định chỉ có thể là giả tư không? Giả Côn nhẹ gật đầu, làm thánh nhân có đôi khi cũng sẽ bất đắc dĩ. Sự phẫn nộ của dân chúng loại chuyện này, trưởng Tôn Ngự đều không dám làm loạn. Kiếm đế thánh nhân là lợi hại Thế nhưng ngàn vạn dân chúng có thể đưa ngươi theo thần đàn bên trên phun xuống tới Lúc này giả dương cũng tới Giả côn cùng giả tư niên nhìn về phía nhị bá đều chắp tay Lễ nghi vẫn là muốn có Giả dương đi đến giả côn bên người nhẹ nói ra Đợi chút nữa là thật nói là được rồi Nghe nhị bá câu nói này tựa hồ có che chở ý tứ Vậy khẳng định là phải che chở Này tội danh một khi ngồi vững đối hoàng thất xạ ra tới nói có thể là đả kích. Giao động quân tâm cũng là tùy tiện sự tình. Cho nên giả dương cùng giả tư niên đến đây dự thính đó là che chở ý tứ, không cho gian nhân hãm hại. Giả côn chắp tay nói ra, được. Ngoài miệng mặt dù nói như vậy, nhưng trong lòng đang nghĩ, nếu là thật nói, vậy thì càng thêm phiền toái. Căn bản là nói rõ lý do không rõ ràng. Giả hội thiên trạch sứ thần Trò chuyện cái gì trò chuyện nhân sinh sao ta thảo thái kinh tiểu hài đều sẽ không tin Giả dương cùng giả tư niên lập tức ngồi ở một bên Thái kinh phủ soán tống đi theo bên cạnh đi tới Chắp tay hộ Thần tham kiến thái tử điện hạ Tể tướng đại nhân Giả dương cùng giả tư niên nhẹ gật đầu Giả công tử Tống hành vi quay người hướng phía giả côn chắp tay Giả côn cũng chắp tay hô, phủ doãn đại nhân. Giả công tử, ta mặc dù là chủ thẩm, nhưng cha hỏi người lại không phải ta, là thiên la viện người. Tống hành vi thấp giọng nói ra. Giả côn biết cái này tống hành vi. Nhớ ký trước đó tại trên triều đình. Cũng là công nhiên đứng tại xa ra bên này. Hiện tại cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nghe tống hành vi, giả côn nhẹ gật đầu tả phủ doãn đại nhân. Không cần lo lắng. Tống hành vi khẽ cười nói, lập tức đi đến chủ vị. Dạ tôn cảm giác ba người này hẳn là tới giúp mình thế nhưng cha hỏi người lại là thiên la viện người. Là ai đâu giả tôn có chút không hiểu. Dạ dương cùng giả tư niên khẽ nhíu mày. Làm sao lại biến thành thiên la viện cha hỏi rồi rất nhanh. Phụ trách ghi chép nhân viên ngồi xuống. Dạ tôn đứng tại công đường. Biểu lộ cũng là tự nhiên. Ta côn ca dù sao cũng là ngân sắc nam nhân. Làm sao có thể luống cuống. Bỗng nhiên đại sảnh bên ngoài hạ xuống một người. Giả côn đám người quay đầu nhìn ra phía ngoài. Khẽ nhíu mày bởi vì theo người này khí thế bên trên đó có thể thấy được. Này người hẳn là có kiếm đế thực lực thiên la viện kiếm đế thực lực. Vậy cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu người nhưng mà này 10 vị trí đầu người lúc bình thường sẽ không xuất hiện. Liên trưởng Tôn Ngự hôm đó ban đêm cũng không có xuất hiện. Thế nhưng hiện tại xuất hiện. Gọi người nghi hoặc A chẳng lẽ là bởi vì thương minh ngộ hại. Mới khiến cho những người kia xuất hiện giả ôn cũng là cảm thấy khả năng. Nhìn xem cách này người từng bước đi vào, giả ôn cũng đánh giá lúc này. Lúc này một đầu tư bạc. Nhưng lại không phải lão giả. Tương phản rất là anh Tuấn người mặc một bộ màu cam áo bào. Khí thế hùng hậu đang nhìn giả côn thời điểm cũng là không có khinh thì ý tứ Thậm chí đi tới còn chắp tay dạ công tử Đối với người này cử động, giả côn không cảm thấy nghi hoặc. Dù sao đêm qua chính mình miêu sát một cái kiếm đế Các hạ giả côn chắp tay hỏi Giả công tử tại hạ thiên la viện trương tử minh, xếp thứ 8 Trương tử minh nhẹ nói ra xít thứ 8 trương tử minh mọi người nghe xong cũng là hết sức kinh ngạc như vậy chúng ta liền bắt đầu a giả côn khẽ cười nói lộ ra hết sức tự nhiên bất quá giả tôn cũng biết cái này trương tử minh cũng không phải tốt lần này rõ ràng là tới nhằm vào chính mình trương tử minh chắp tay tống hành vi lúc này trầm dọn quát mở đường giả côn nghi hoặc hỏi Trước đó không phải nói có người đánh trống báo án sao, người kia đâu giả công tử không vội. Nhưng tại hạ hỏi trước mấy vấn đề, cũng không nên hủy ta đạo lực." Trương Tử Minh lên tiếng nói ra, tựa hồ còn mang theo một điểm trêu chọc ý tứ. Giả Côn nghe xong cũng là cười khẽ một tiếng, làm sao lại thế, ta Giả Ôn cũng không phải giết người. "Tốt xin hỏi dạ công tử đêm qua ở đâu trương tự minh vấn đề giống như dạ côn suy nghĩ quả nhiên là như vậy dạ côn tự nhiên nói ra ngủ ở nhà cảm giác ngủ ở nhà cảm giác có người chứng minh sao trương tự minh nhẹ giọng hỏi đi ngủ còn có người chứng minh dạ côn bất đắc dĩ nói ra cái kia chính là nói Không nhân chứng sáng ngươi có phải hay không trong phòng đi ngủ chẳng lẽ ta còn muốn thả một người trong phòng nhìn ta đi ngủ sao giả công tử Ngươi xác định chưa trương tử minh âm u hỏi Giả côn mười phần xác định nhẹ gật đầu Trương tử minh hướng phía tống hành vi chắp tay ta phải thỉnh chứng nhân Chuẩn Lúc này một bóng người đi bên ngoài đi vào giả côn thật xa đã nhìn thấy rất là kinh ngạc Biểu tình của những người khác cũng sống như nhau Trăm triệu không nghĩ tới chứng nhân lại có thể là hắn đồng ca tả tướng một nhà đều đã chết Ngoại trừ đồng ca trăm triệu không nghĩ tới Đồng ca sẽ chọn xuất hiện vào lúc này giả côn đến nay còn nhớ rõ Đồng ca kêu người tới cướp cô dâu hôm đó Khí thế bất phàm đáng tiếc cuối cùng toàn tộc người bị giết Đồng ca đi đến trong hành lang Chắp tay hộ Thái tử Tể tướng Phù doãn Đồng ca gặp qua các vị đạt nhân nói xong cũng hủy gối công đường bên trong. Giả dương tử tốn nói. Trương tử minh. Đồng ca chính là đang đào phạm người. Một phạm nhân lời chứng tin được không thể tướng đại nhân. Chính là điểm này. Mới phải tin. Đồng ca nói một chút đi. Trương tử minh nói ra. Đồng ca hướng phía mọi người lần nữa chắp tay trầm giọng nói ra. Mọi người đều biết cả nhà của ta đều là bị giả. côn hại chết dạ côn nhíu mày từ tốn nói đồng ca ta nhưng không có hại chết cả nhà ngươi mà là cha ngươi ngộ nhập lạc lối đây mới là căn bản nếu như không phải ngươi cha ta làm sao lại bại lộ đồng ca cảm xúc một thoáng liền đi lên coi như không có ta vậy cũng sẽ có người tiếp theo không có cái gì thân phận có thể ẩn giấu cả một đời dạ côn lạnh giọng nói ra Đồng ca cười thảm một tiếng. Không sai nhưng mặc kể giả tôn ngươi nói thế nào. Ngươi chính là của ta kẻ thù dù cho ngươi lợi hại hơn nữa. Ta cũng phải vì cha báo thù tại đêm qua. Ta liền chuẩn bị đi ám sát ngươi nhưng không nghĩ tới ta lại thấy ngươi ăn mặc màu đen dạ hành phục ra cửa. Lập tức tan biến mà tại hôm nay sáng sớm. Ta nghe nói cổ u sứ thần cái chết. Lại liên tưởng lên hôm qua hành vi của ngươi khẳng định là ngươi giả côn đồng ca nộ chỉ giả côn Phản phất cổ U Phan Đức là cha hắn giống như Giả côn nghe xong trong lòng cũng là bán tín bán nghi Bởi vì đêm qua Mình quả thật là thật ăn mặc y phục giả hành theo gian phòng đi ra Nghĩ đến đây Quá bất cần Nhưng lúc kia quá nóng lòng thật chẳng lẽ bị nhìn thấy giả côn trầm giọng nói ra Đồng ca Ngươi biết thực lực của ta Còn tìm đến báo thù, Này lô giới liền có vấn đề Ta xem là ngươi nghĩ vô hãm ta đi